Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 24, Nhà đầu tư lão luyện Người bố giàu định nghĩa nhà đầu tư lão luyện là một người có những hiểu biết của nhà đầu tư chuyên môn, ngoài ra còn nghiên cứu thêm những cơ hội thuận lợi trên khía cạnh luật pháp. Do đó đồng thời, họ nắm rõ các đạo luật sau. một, Luật thuế 2. Luật doanh nghiệp 3. Luật chứng khoán Mặc dù không phải là luật sư, nhà đầu tư lão luyện có thể đặt nền tảng chiến lược đầu tư của mình. Trên cơ sở hệ thống luật pháp, sản phẩm đầu tư và khả năng sinh lời, nhà đầu tư lão luyện thường kiếm lời rất nhiều với mức rủi ro rất thấp bằng cách sử dụng những bộ luật khác nhau. Hiểu biết hình thức kinh doanh, thời gian, đặc điểm Khi sử dụng những quy định pháp lý cơ bản, nhà đầu tư lão luyện có thể sử dụng các ưu thế về hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. Người bố giàu nói về ba yếu tố này như sau. Hình thức kinh doanh chính là sự kiểm soát kinh doanh. có nghĩa là việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp nào phù hợp với điều kiện của con nếu con là người làm công con sẽ không có khả năng kiểm soát này một người thuộc nhóm t khi kinh doanh có thể chọn các hình thức như kinh doanh cá thể hung vốn đây là hình thức tệ nhất vì bạn chỉ hưởng lợi nhuận theo mức góp vốn của mình nhưng lại chịu hết mọi rủi ro bằng toàn bộ tài sản của mình doanh nghiệp tư nhân công ty hợp danh công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần hiện nay ở mỹ nếu bạn là bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, nhà sĩ vân vân và chọn kinh doanh bằng hình thức công ty cổ phần, mức thuế tối thiểu của bạn sẽ là 35%, chứ không còn ở mức 15% như trước chỉ vì doanh nghiệp của bạn kinh doanh trong những ngành bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Phần thuế tăng 20% đó sẽ làm cho bạn mất rất nhiều tiền qua năm tháng. Điều đó cũng có nghĩa là một người kinh doanh trong lĩnh vực không bị bắt buộc có chứng chỉ hành nghề. Sẽ vượt trước một người buộc phải có chứng chỉ hành nghề khoảng 20% mỗi năm trong cùng một hình thức công ty cổ phần. Người bố giàu nói với tôi, nhưng hãy nghĩ đến những người thuộc nhóm L không thể lựa chọn cho mình, những người đó cho dù làm việc siêng năng và kiếm tiền bao nhiêu đi nữa, chính phủ cũng sẽ lấy trước đi một phần thu nhập của họ dưới hình thức thuế thu nhập. Đó là vì những người nhóm L hoàn toàn không có khả năng kiểm soát vị trí, chi phí và thuế của mình. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Ở Mỹ, hình thức kinh doanh hùng vốn, partnership, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, thực chất là những hình thức trung chuyển. Bởi vì luật thuế Mỹ quy định các khoản cổ tức trả cho chủ sở hữu, các hình thức kinh doanh này phải kê khai là thu nhập của người chủ sở hữu chịu mức thuế thu nhập cá nhân. Do đó, bạn nên tư vấn với một chuyên viên về thuế để xem xét hình thức kinh doanh nào là phù hợp nhất với bạn. Công ty cổ phần Thế bố luôn kinh doanh bằng hình thức công ty cổ phần à? Tôi hỏi người bố giàu. Trong hầu hết trường hợp, người trả lời, hãy nhớ là con phải suy nghĩ đến kế hoạch chung trước, rồi mới suy nghĩ đến sản phẩm hay hình thức doanh nghiệp. Điều ta muốn nói ở đây là những người nhóm C thường có nhiều lựa chọn hơn, và do đó có nhiều khả năng kiểm soát hơn khi chọn một hình thức kinh doanh tốt nhất để thực hiện thành công kế hoạch của mình. Nên nhớ là con hãy bàn luận kỹ lưỡng với nhà tư vấn về thuế của con. Nhưng tại sao phải là công ty cổ phần chứ? tôi hỏi. Điều khác nhau nào là quan trọng đối với bố? Đây chính là sự khác nhau lớn nhất, người nói. Một hình thức kinh doanh cá thể, kinh doanh hùng vốn hay doanh nghiệp tư nhân, đều là một phần của con. Nói đơn giản hơn, những hình thức đó là một phiên bản mở rộng của chính con. Vậy hình thức công ty cổ phần là gì? Tôi hỏi. Một công ty cổ phần là một phiên bản hoàn toàn khác của con. Nó không phải là một phiên bản mở rộng của con. Nếu con muốn kinh doanh nghiêm túc, Con sẽ không muốn làm ăn với tư cách pháp nhân của con người con. Điều đó rất rủi ro, nhất là trong thời đại ngày nay, khi chuyện kiện tụng xảy ra như cơm bữa. Khi con muốn kinh doanh, con muốn một hóa thân khác của con làm chuyện đó. Có nghĩa là con sẽ không làm ăn hay sở hữu tài sản dưới tên con. Ý của người bố giàu là, người giàu không muốn sở hữu, mà là muốn kiểm soát. Và họ kiểm soát thông qua các công ty cổ phần. Điều đó giải thích tại sao người bố giàu lại rất coi trọng các yếu tố hình thức kinh doanh, thời gian, đặc điểm. Thời gian gần đây tôi đã chứng kiến một trường hợp đau lòng, mà qua đó cho thấy sự lựa chọn trong hình thức kinh doanh có thể giúp ngăn chặn một tai họa tiền bạc ập xuống một hộ gia đình. Có một hộ gia đình kinh doanh các phụ tùng máy móc và thiết bị rất thành công. Cả hai vợ chồng chủ gia đình làm chủ sở hữu kinh doanh theo hình thức partnership. Gia đình ấy cư ngụ lâu đời trong một thị xã, quen biết hết mọi người dân ở đây. và là một gia đình giàu có. Hai vợ chồng ấy cũng rất nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện trong vùng. Bạn không thể tìm thấy một cặp vợ chồng nào khác, lại tuyệt vời và thương người như họ. Thế rồi trong một đêm, cô con gái lớn của họ uống rượu say, khi lái xe về nhà, đã lỡ gây tai nạn chết người. Cuộc sống của gia đình đó bị đảo lộn đến chóng mặt. Cô con gái 17 tuổi đó bị vào tù 7 năm, trong khi gia đình mất hết mọi thứ tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, kể cả cửa hàng kinh doanh đang phát đạt. Khi chia sẻ với các bạn về ví dụ này, tôi không muốn bàn luận trên phương diện đạo đức hay giáo dục. Điều tôi muốn nói ở đây là nếu như gia đình ấy biết lập kế hoạch tài chính thích hợp và biết chọn hình thức kinh doanh khôn ngoan thông qua việc sử dụng công cụ bảo hiểm, tài sản ủy thác, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần, chắc chắn họ sẽ không rơi vào tình trạng sụp đổ thay thảm về tiền bạc như thế. Tại sao lại đánh thuế hai lần? Mọi người thường hỏi tôi. tại sao anh lại đề nghị hình thức công ty cổ phần thay vì công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc doanh nghiệp tư nhân tại sao anh lại muốn bị đánh thuế hai lần đánh thuế hai lần xảy ra khi một công ty cổ phần có thu nhập bị đánh thuế sau đó đem chia phần lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông phần lãi tức nhận được của cổ đông sau đó lại bị đánh thuế thu nhập cá nhân hiện tượng này cũng xảy ra khi sang nhượng một công ty cổ phần không khôn khéo làm phát sinh lãi tức giải thể chia cho các cổ đông phần lãi tức này không được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ của công ty cổ phần đó, nhưng bị coi là thu nhập chịu thuế của các cổ đông. Như vậy, khoản thu nhập ấy bị đánh thuế hai lần ở công ty cổ phần và ở cá nhân. Các chủ doanh nghiệp thường tăng mức lương trả cho mình để làm giảm lợi nhuận của công ty, mà nhờ đó các khoản thu nhập của họ không bị đánh thuế hai lần. Một cách khác là khi công ty tiếp tục tăng trưởng, lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ được giữ lại và dùng để khuyết chương, mở rộng kinh doanh, từ đó kích thích công ty càng tăng trưởng hơn nữa. Hiện tượng đánh thế hai lần chỉ xảy ra khi nào công ty tuyên bố chi trả lãi tức cho các cổ đông. khi tôi, tôi luôn đề nghị hình thức công ty cổ phần, vì hình thức ấy đem lại sự linh hoạt và chủ động đến mức tối đa. Khi tôi bắt đầu xây dựng kinh doanh, tôi luôn mong muốn việc kinh doanh đó sẽ phát triển to lớn. Hầu hết những việc kinh doanh lớn ngày nay đều có hình thức công ty cổ phần. Tôi đã sức phát triển kinh doanh bởi vì tôi muốn đưa chúng lên sàn niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng, chứ không phải để nhận lãi cổ tức, cổ phiếu hàng năm. thỉnh thoảng tôi cũng chọn hình thức kinh doanh khác chẳng hạn tôi sử dụng hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên để kinh doanh bất động sản một lần nữa chúng tôi đề nghị các bạn nên tư vấn với các chuyên viên thuế và tài chính để quyết định một hình thức kinh doanh thích hợp nhất cho mình thời gian người bố giàu mô tả về yếu tố thời gian hay thời điểm như thế này thời gian quan trọng bởi vì dù gì đi nữa thì chúng ta cuối cùng vẫn phải đóng thuế Thuế là một chi phí sinh hoạt trong một xã hội văn minh, người giàu muốn kiểm soát họ sẽ trả bao nhiêu thuế, và khi nào phải đóng thuế. Sự hiểu biết luật pháp sẽ giúp bạn kiểm soát thời gian trả thuế. Chẳng hạn, điều luật 1031 của luật thuế Mỹ cho phép bạn hoãn trả thuế đối với lợi nhuận thu được từ một bất động sản đầu tư nếu bạn dùng lợi nhuận đó mua một miếng địa ốc khác lớn hơn. Chỉ khi nào bạn quyết định không đầu tư tiếp vào bất động sản, khi ấy bạn mới phải đóng thuế trên lợi nhuận kiếm được trước đây. Điều đó có nghĩa là bạn có thể chọn hoãn thuế mãi mãi. Một vấn đề thời gian quan trọng khác liên quan đến tính pháp lý của hình thức công ty cổ phần. Đối với hình thức này, bạn có thể chọn một năm tài khoá khác với năm dương lịch, như bắt đầu từ 1 tháng 7 đến 10 tháng 6 chẳng hạn, để báo cáo tài chính và khai thuế thu nhập cá nhân. Phần lớn các hình thức kinh doanh cá thể, hùng vốn, partnership, doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn đều phải sử dụng năm tài khoá chung theo năm dương lịch. Sự linh động đó có thể giúp bạn lên kế hoạch chiến lược về thuế liên quan đến việc chi trả lãi tức cho các cổ đông. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả Mặc dù Robert đề cập đến các vấn đề về hình thức kinh doanh và thời gian như công cụ lập kế hoạch thuế đơn giản, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là mọi quyết định liên quan đến việc chọn lựa một hình thức kinh doanh hay thời điểm thu nhập phải hợp pháp và phải được bàn luận kỹ càng với các nhà tư vấn thuế và luật. Trong trang kế bên là bạn tóm tắt những hình thức kinh doanh khác nhau và những vấn đề liên quan đến hình thức kinh doanh đó mà bạn cần phải xem xét và tư vấn cẩn thận trước khi quyết định cho mình. Đặc điểm thu nhập Đối với các yếu tố thứ ba về đặc điểm, người bố giàu nói, các nhà đầu tư kiểm soát trong khi mọi người khác chỉ đánh bạc. Người giàu sẽ dĩ giàu là vì họ có nhiều khả năng kiểm soát tiền bạc của mình hơn người nghèo và người trung lưu. Một khi con hiểu trò chơi tiền bạc, Là một trò chơi về sự kiểm soát, còn có thể tập trung vào những gì quan trọng trong đời. Không phải là kiếm nhiều tiền, mà chính là có nhiều khả năng kiểm soát tiền bạc. Người bố giàu viết lên giấy các dòng sau. Một, thu nhập từ sức lao động. Hai, thu nhập thụ động. Ba, thu nhập từ danh mục đầu tư. Đây là ba loại thu nhập khác nhau, người bố giàu nói. Có khác nhau nhiều không hả bố, tôi hỏi. Rất nhiều con ạ, người đáp. Nhất là khi kết hợp với các yếu tố hình thức kinh doanh và thời gian, kiểm soát các đặc điểm của nguồn thu nhập của con là sự kiểm soát tiền bạc quan trọng nhất. Thế nhưng con có thể kiểm soát yếu tố hình thức kinh doanh và thời gian trước. Tôi phải mất một thời gian mới có thể hiểu đúng mức tầm quan trọng của việc kiểm soát các đặc điểm của ba loại thu nhập khác nhau này. Sự kiểm soát đó là quan trọng và cần thiết bởi vì chính yếu tố đặc điểm thu nhập đã làm người giàu khác với những người khác, người phân tích. Người nghèo và người trung lưu chỉ biết tập trung vào nguồn thu nhập từ sức lao động như lương bổng, Trong khi đó, người giàu tập trung vào thu nhập thụ động và thu nhập từ danh mục đầu tư. Đó chính là sự khác nhau cơ bản giữa người giàu và những người khác. Và đó cũng chính là sự kiểm soát cơ bản nhất mà con cần phải có nếu con muốn làm giàu. Người nói tiếp Ở Mỹ và các nước phát triển khác, ngay cả một đồng lương đầu tiên từ thu nhập lao động cũng bị đánh thuế cao hơn. Mức thu nhập thụ động và thu nhập từ danh mục đầu tư Mức thuế cao là cần thiết để cung cấp các khoản an sinh xã hội cho nhiều người dân khác nhau Thuế thu nhập được tính trên thuế bảo hiểm xã hội Trong khi đó các nguồn thu nhập bị động và thu nhập từ danh mục đầu tư Không bị đánh thuế bảo hiểm xã hội Như vậy, khi mỗi sáng con thức dậy và tập trung đi làm để kiếm tiền Con đang tập trung vào thu nhập từ sức lao động Mà con sẽ bị đánh thuế cao hơn với thu nhập đó Tôi nói Đó là lý do tại sao mà bố luôn động viên con, thay đổi định hướng tập trung nguồn thu nhập cho mình. Tôi chợt nhớ lại bài học đầu tiên của người bố giàu trong tập 1. Người giàu không làm việc vì tiền. Người giàu bắt đồng tiền làm việc cho mình. Bài học đó giờ đây trở nên thật ý nghĩa và sâu sắc đối với tôi. Tôi cần phải học cách biến thu nhập từ sức lao động của mình, thành thu nhập thụ động và thu nhập từ danh mục đầu tư, mà từ đó tiền bạc có thể bắt đầu làm việc cho tôi. Các kiểm soát của nhà đầu tư bên trong. 11. Kiểm soát chính bản. 12. Kiểm soát thu chi trên tài sản nợ. 13. Kiểm soát việc quản lý đầu tư. 14. Kiểm soát về thuế. 15. Kiểm soát khi nào nên bán và khi nào nên mua. 16. Kiểm soát các giao dịch thông qua môi giới. 17. Kiểm soát về hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. 3K của nhà đầu tư bên trong: 1. Kiến thức. 2. Kinh nghiệm. 3. Khoản tiền dư dồi dào. Ghi chú của Sharon Đồng tác giả. Theo chúng tôi, nhiều nhà đầu tư đủ điều kiện và chuyên môn, không nhất thiết phải là nhà đầu tư lão luyện. Nhiều cá nhân giàu có nhưng không có hiểu biết cơ bản về đầu tư và luật. Nhiều người dựa vào các chuyên viên đầu tư mà họ hy vọng là những nhà đầu tư lão luyện, để có thể thực hiện đầu tư giùm họ. Nhà đầu tư lão luyện theo chúng tôi, hiểu rõ các động ảnh hưởng và các ưu thế về luật, qua đó lập một kế hoạch đầu tư để có thể tận dụng tối đa các ưu thế về lựa chọn hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm thu nhập. để làm được điều đó nhà đầu tư lão luyện cần phải tìm các chuyên viên tư vấn về thuế và luật nhiều nhà đầu tư lão luyện thường bằng lòng với việc đầu tư vào những doanh nghiệp khác như một nhà đầu tư bên ngoài họ không nắm những quyền kiểm soát quản lý đầu tư như những nhà đầu tư bên trong họ có thể đầu tư vào những đội ngũ quản lý không sở hữu quyền kiểm soát công ty họ cũng có thể hùng vốn đầu tư vào bất động sản hoặc mua cổ phiếu của những công ty lớn họ học hỏi và đầu tư một cách khôn ngoan nhưng không có sự kiểm soát việc quản lý tài sản mà họ đầu tư, do đó họ chỉ tiếp cận được nguồn thông tin phổ biến trên thị trường chứng khoán về hoạt động của công ty. Chính sự thiếu kiểm soát đó đã phân biệt giữa một nhà đầu tư lão luyện và nhà đầu tư bên trong. Thế nhưng, nhà đầu tư lão luyện vẫn tận dụng những ưu thế phân tích về hình thức kinh doanh, thời gian, đặc điểm cho kế hoạch đầu tư của mình. Trong phần 4, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về phương cách mà nhà đầu tư lão luyện đã áp dụng những nguyên tắc này. để có thể khai thác tối đa những ưu thế một cách hợp pháp tốt và xấu ngoài ba loại thu nhập mà robert đã trình bày còn có ba nguyên tắc chung khác phân biệt một nhà đầu tư lão luyện với một người đầu tư trung bình nhà đầu tư lão luyện biết rõ sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu chi phí tốt và chi phí xấu lỗ tốt và lỗ xấu quy tắc chung là nợ tốt chi phí tốt và lỗ tốt đều tạo thêm tiền cho bạn chẳng hạn khi bạn vay nợ để mua một căn hộ cho thuê và có lời mỗi tháng Khoản nợ đó là nợ tốt. Tương tự, khi bạn trả phí tư vấn về luật và thuế, để có thể tiết kiệm hàng ngàn đô tiền thuế một cách hợp pháp, chi phí đó là chi phí tốt. Ví dụ về lỗ tốt là lỗ do chi phí khấu hào bất động sản. Khoản lỗ tốt này còn được gọi là lỗ vô hình, bởi vì nó chỉ tồn tại trên giấy, trong khi lượng tiền mặt của bạn không bị mất mát thực sự. Kết quả là bạn không phải trả thuế cho nguồn thu nhập bạn kiếm được, trước khi trừ vào chi phí khấu hào đó. Làm thế nào để xác định một nhà đầu tư lão luyện? Tôi còn nhớ một câu chuyện mà người bố giàu đã kể cho tôi về rủi ro. Câu chuyện đó có thể tôi đã thuật ở đâu đó, nhưng nó đáng nhắc lại ở đây. Người đầu tư trung bình nhìn rủi ro từ một quan điểm hoàn toàn khác hẳn với một nhà đầu tư lão luyện. Và chính quan điểm về rủi ro đó mới thực sự làm cho nhà đầu tư lão luyện khác biệt. Tại sao an toàn là rủi ro? Một ngày nọ, tôi đến chỗ người bố giàu và nói, Bố! Con cho rằng những gì bố đang làm là rất rủi ro, bố con cho rằng một bản tóm tắt tài chính là an toàn, nhưng còn bố thì cho rằng chỉ kiểm xét một bản tóm tắt tài chính mới là rủi ro, quan điểm của cả hai người thật là mâu thuẫn với nhau. Người bố giàu mỉm cười và trả lời, còn gì nữa, gần như là hoàn toàn đối lập, nếu con muốn trở nên giàu thực sự, một trong những thứ con cần phải thay đổi chính là quan điểm của con về những gì là rủi ro và an toàn. Những gì mà người nghèo và người trung lưu cho là an toàn, ta đều cho là rủi ro. Con thực sự không hiểu. Tôi nói, bố cho con một ví dụ đi. Được thôi, người đáp. Con chỉ cần lắng nghe những câu nói của mình. Có phải bố con thường nói, đi tìm một việc làm an toàn, ổn định, có đúng không? Tôi gật đầu và nói, bố con còn cho đó là một cách sống an toàn. Vậy nó có thực sự an toàn không? Người hỏi. con nghĩ đối với bố con thì là an toàn tôi đáp còn bố bố nghĩ khác à người bố giàu gật đầu rồi hỏi chuyện gì thường xảy ra khi một công ty tuyên bố sa thải hàng loạt nhân công con không biết tôi đáp chuyện gì thường xảy ra với giá cổ phiếu của công ty đó người hỏi tiếp con cũng không biết tôi trả lời giá cổ phiếu sẽ giảm à người lắc đầu và nói không đâu con khi một công ty tuyên bố sa thải nhiều nhân công Giá cổ phiếu của công ty đó lại thường tăng vọt. Tôi lặng lẽ suy nghĩ một hồi rồi nói. Đó chính là lý do tại sao mà bố thường nói là có sự khác nhau to lớn giữa những người ở phía bên trái và bên phải của Kim tứ đồ. Người gập đầu, khác nhau là rất lớn. Những gì một bên cho là an toàn thì bên kia lại cho là rủi ro. Nếu con muốn giàu và giữ được của cải qua nhiều thế hệ, con phải thấy được cả hai mặt của rủi ro và an toàn đó. Người đầu tư trung bình thường chỉ thấy có mỗi một mặt. Những gì trông có vẻ an toàn lại là rủi ro thực sự. Giờ đây tôi thấy rất rõ những gì mà người bố giàu đã thấy. Những gì tôi cho là an toàn thì phần lớn mọi người lại cho là rủi ro. Dưới đây là một vài điểm khác nhau. Người đầu tư trung bình chỉ có một báo cáo tài chính. Nhà đầu tư lão luyện có nhiều báo cáo tài chính. Người đầu tư trung bình muốn đứng tên sở hữu mọi thứ. Nhà đầu tư lão luyện không muốn đứng tên sở hữu một thứ gì cả mà sử dụng hình thức công ty. thông thường. Ngôi nhà và ô tô của họ, không đứng tên họ. Người đầu tư trung bình, không coi bảo hiểm là một công cụ đầu tư. Nhà đầu tư lão luyện, sử dụng bảo hiểm như một công cụ đầu tư để phòng ngừa rủi ro. Người đầu tư trung bình, dùng những từ như đa dạng hóa. Nhà đầu tư lão luyện, dùng những từ như bảo hiểm, phòng ngừa. Người đầu tư trung bình, chỉ biết tài sản giấy như cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, tài khoản tiết kiệm. Nhà đầu tư lão luyện, biết cả tài sản giấy lẫn tài sản thực như bất động sản, kim loại quý. Kim loại quý thường được dùng như một công cụ bảo hiểm phòng ngừa việc chính phủ quản lý tiền kém. Người đầu tư trung bình, tập trung vào sự ổn định việc làm. Nhà đầu tư lão luyện, tập trung vào sự tự do về tiền bạc. Người đầu tư trung bình, tập trung vào kiến thức chuyên môn, né tránh mắc sai lầm. Nhà đầu tư lão luyện, tập trung vào kiến thức tài chính. hiểu rõ sai lầm chỉ là một phần trong quá trình học hỏi người đầu tư trung bình không tìm kiếm thông tin tài chính hay chỉ muốn miễn phí nhà đầu tư lão luyện sẵn sàng trả tiền để có thông tin tài chính người đầu tư trung bình suy nghĩ trắng đen tốt xấu đúng sai nhà đầu tư lão luyện suy nghĩ linh hoạt và không cố chấp người đầu tư trung bình căn cứ vào các chỉ số quá khứ như chỉ số p trên e tỷ lệ lãi suất nhà đầu tư lão luyện căn cứ vào các chỉ số tương lai như xu hướng hay thay đổi trong quản lý và sản phẩm người đầu tư trung bình gọi người môi giới trước tiên để hỏi ý kiến đầu tư hoặc tự mình đầu tư không cần tư vấn nhà đầu tư lão luyện gọi người môi giới sau cùng sau khi đã xem xét kế hoạch và tư vấn với nhóm riêng của mình bao gồm các chuyên viên luật và tài chính người môi giới cũng là một thành viên trong nhóm người đầu tư trung bình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 Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào, chương 25, nhà đầu tư bên trong. Nhà đầu tư bên trong là một người đầu tư từ phía bên trong cơ hội và có khả năng kiểm soát sự quản lý ở một mức độ nào đó. Mặc dù sự phân biệt quan trọng đối với nhà đầu tư bên trong là khía cạnh kiểm soát sự quản lý, người bố giàu đã chỉ ra một sự phân biệt khác quan trọng hơn, đó là bạn không cần phải có nhiều thu nhập hay tài sản thực tế để được coi là nhà đầu tư thuộc cấp bậc này. Một công chức, giám đốc hay những cổ đông mà nắm giữ từ 10% trở lên số lượng cổ phiếu phát hành của một công ty, chính là những nhà đầu tư bên trong. Hầu hết các quyển sách đầu tư đều tập trung vào những người đầu tư từ phía bên ngoài sân chơi đầu tư. Chuyên quyển sách này sẽ dành cho những người bạn đọc muốn đầu tư từ phía bên trong sân chơi. Trong đời thực, có những hoạt động đầu tư bên trong hợp pháp và bất hợp pháp. Người bố giàu luôn mong muốn Mike và tôi trở thành những nhà đầu tư từ bên trong hơn là bên ngoài. đó là một cách thức đầu tư rất quan trọng nhanh giảm rủi ro và tăng lợi nhuận. Một người có hiểu biết tài chính nhưng không có đủ tiền bạc ở mức đầu tư đủ điều kiện vẫn có thể trở thành nhà đầu tư bên trong. Đây chính là điểm xuất phát của nhiều người trong thế giới đầu tư. Khi xây dựng kinh doanh cho mình, các nhà đầu tư bên trong cũng đang xây dựng những tài sản mà họ có thể quản lý, bán đi hoặc đem niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong quyển sách "Hoạt động ở phố Wall", tác giả Charles đã phân tích lợi nhuận trên tổng vốn của nhiều loại công cụ đầu tư khác nhau trên thị trường. Tác giả cho thấy, cổ phiếu của những công ty nhỏ thường đánh bại các công cụ đầu tư khác. Dưới đây là sơ đồ tóm tắt các kết quả tìm thấy được trích từ quyển sách đó. Hầu hết mức lợi nhuận cao đều thuộc các cổ phiếu của các công ty nhỏ, với tổng số vốn trên thị trường sách sỉ 25 triệu đô. Điểm hạn chế của những cổ phiếu loại này là chúng chiếm tỷ lệ quá nhỏ để các quỹ hổ tương đầu tư vào. Và người đầu tư trung bình khó mua chúng trên thị trường. Khối lượng giao dịch lại quá nhỏ, nên giá bán và giá mua của các cổ phiếu này thường chênh lệch rất cao. Đây cũng là một ví dụ về 10% các nhà đầu tư, kiểm soát tới 90% cổ phiếu trên thị trường. Nếu bạn không thể mua được những cổ phiếu này cho mục đích đầu tư, tốt hơn hết là bạn hãy nghĩ đến việc xây dựng cho mình một doanh nghiệp thuộc loại đó và gặt hái siêu lợi nhuận như một nhà đầu tư bên trong. Tôi làm điều đó như thế nào? Tôi đã tìm thấy sự tự do tài chính như một nhà đầu tư bên trong. Hãy nhớ là tôi đã bắt đầu từ nhỏ và tích lũy các tài sản địa ốc như một nhà đầu tư lão luyện. Tôi đã học cách sử dụng các hình thức, hợp danh và công ty để giảm thiểu mức thuế thu nhập và bảo vệ tài sản cho mình. Từ đó, tôi đã bắt đầu xây dựng nhiều doanh nghiệp để có thêm kinh nghiệm trong thương trường. Với vốn kiến thức học được từ người bố giàu, tôi đã xây dựng doanh nghiệp như một nhà đầu tư bên trong. Tôi không trở thành nhà đầu tư đủ điều kiện. Cho tới khi tôi nhận ra sự thành công của mình, đã đưa mình vào cấp bậc đầu tư lão luyện. Tôi cũng chưa bao giờ tự coi mình là nhà đầu tư chuyên môn cả. Tôi không biết chọn lựa cổ phiếu và mua cổ phiếu như một người đứng ngoài. Tại sao thế? Bởi vì nếu trở thành một người đầu tư bên trong, tôi càng có khả năng giảm thiểu rủi ro của mình, mà lại kiếm được nhiều lời hơn. Tôi chia sẻ với bạn những điều này, để có thể giúp bạn tự tin và hy vọng. Nếu tôi có thể học hỏi từng bước để trở thành nhà đầu tư bên trong, Thông qua xây dựng kinh doanh, thế thì bạn cũng có cơ hội làm được như thế. Hãy nhớ rằng, một khi bạn có nhiều kiểm soát cơ hội đầu tư của mình chừng nào, bạn sẽ gặp càng ít rủi ro chừng nấy. Các cách kiểm soát của nhà đầu tư bên trong 1. Kiểm soát chính bạn 2. Kiểm soát thu chi trên tài sản, nợ 3. Kiểm soát việc quản lý đầu tư 4. Kiểm soát về thuế 5. Kiểm soát khi nào nên bán và khi nào nên mua 6. Kiểm soát các giao dịch thông qua môi giới 7. Kiểm soát về hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. 8. Kiểm soát các điều kiện điều khoản hợp đồng. 9. Kiểm soát nguồn tiếp cận thông tin. ba k của nhà đầu tư bên trong. một Kiến thức. 2. Kinh nghiệm. 3. Khoản tiền dư dồi dào. Ghi chú của Siren, đồng tác giả. ủy ban giao dịch chứng khoán SEC định nghĩa một người bên trong là người có thông tin về một công ty, trong khi thông tin đó chưa phổ biến ra công chúng. Cách dùng từ của Robert, nhà đầu tư bên trong, dùng để chỉ cho những người đầu tư có khả năng kiểm soát các hoạt động của một doanh nghiệp và hướng đi của doanh nghiệp đó, trong khi đó, những người đầu tư bên ngoài không có khả năng này. Robert phân biệt giữa việc đầu tư bên trong hợp pháp và bất hợp pháp, và ông hoàn toàn phản đối chuyện đầu tư bất hợp pháp, kiếm tiền một cách hợp pháp đâu phải là chuyện khó khăn. Tạo ra sự kiểm soát số tiền bạn đầu tư và chịu rủi ro trên tư cách chủ doanh nghiệp tư nhân là của chính bạn. nếu bạn có các nhà đầu tư ở bên ngoài, bạn phải có trách nhiệm pháp lý trong việc chăm sóc, quản lý các khoản đầu tư đó của họ. Tuy nhiên, bạn vẫn có quyền kiểm soát sự quản lý đầu tư cũng như có khả năng tiếp cận các thông tin bên trong. Mua sự kiểm soát. Ngoài các xây dựng doanh nghiệp cho chính mình, bạn có thể trở thành nhà đầu tư bên trong bằng cách sở hữu quyền kiểm soát trong một doanh nghiệp khác, nắm giữ một số lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp sẽ cho phép bạn sở hữu quyền kiểm soát đó. Hãy nhớ rằng khi bạn tăng quyền kiểm soát. bạn sẽ giảm thiểu rủi ro của mình trong đầu tư, dĩ nhiên chỉ khi nào bạn có được các kỹ năng quản lý đầu tư một cách hiệu quả. Nếu bạn đã làm chủ một doanh nghiệp và muốn khuyết trương mở rộng, bạn có thể thu mua hay xác nhập với một doanh nghiệp khác. Ở đây chúng tôi không tiện bàn về những vấn đề trong thu mua và xác nhập doanh nghiệp, tuy nhiên, việc tìm kiếm tư vấn về luật pháp, thuế và kế toán sẽ rất quan trọng và cần thiết trước khi bạn dự định kế hoạch thu mua hay xác nhập một doanh nghiệp khác. Để có thể phát triển lên cấp bậc đầu tư thực sự, từ cấp bậc đầu tư bên trong, bạn cần phải quyết định bán toàn bộ, hay một phần doanh nghiệp của mình. Những câu hỏi sau đây có thể giúp bạn trong quá trình quyết định đó. 1. Bạn có còn thích thú với doanh nghiệp của mình không? 2. Bạn có muốn bắt đầu một doanh nghiệp khác hay không? 3. Bạn có muốn về hưu chưa? 4. Doanh nghiệp của bạn có lời không? 5. Doanh nghiệp của bạn có phát triển quá nhanh và vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn hay không? 6. Doanh nghiệp của bạn có cần gọi nhiều vốn bằng cách phát hành cổ phần hay bán cho một doanh nghiệp khác hay không? 7. Doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện về vốn và thời gian để niêm yết chưa? 8. Cá nhân bạn có thể tách ra khỏi việc quản lý hàng ngày để tập trung thương lượng việc phát hành cổ phiếu mà không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp hay không? 9. Doanh nghiệp của bạn nằm trong ngành đang phát triển hay suy thoái? 10. Các đối thủ của bạn sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc phát hành cổ phiếu? 11. Nếu doanh nghiệp của bạn vững mạnh? Bạn có thể chuyển giao nó cho con của bạn hoặc người thân hay không? 12. Con của bạn hay người thân của bạn có đủ khả năng và trình độ quản lý doanh nghiệp do bạn chuyển giao hay không? 13. Doanh nghiệp có nhu cầu về những kỹ năng quản lý mà bạn còn yếu kém hay không? Nhiều nhà đầu tư bên trong hoàn toàn hài lòng với việc quản lý doanh nghiệp hay danh mục đầu tư của mình. Họ không muốn bán một phần doanh nghiệp của mình cho công chúng, cũng như không muốn sang nhượng doanh nghiệp cho người khác.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 Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào, chương 26, nhà đầu tư thực sự. Nhà đầu tư thực sự là những người như Bill Gates hay Warren Buffett. Những nhà đầu tư này đã xây dựng những tập đoàn khổng lồ mà các nhà đầu tư khác muốn đầu tư vào. Nhà đầu tư thực sự là người tạo ra tài sản có giá trị hàng tỷ đô la cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Cả Bill Gates lẫn Warren Buffett trở nên giàu có không phải vì lương cao hay những sản phẩm vĩ đại của mình. mà vì họ đã lập nên những công ty vĩ đại và niêm yết ra công chúng. Trong khi nhiều người trong chúng ta rất khó có khả năng xây dựng những tập đoàn khổng lồ như Microsoft hoặc Berkshire Hathaway, nhưng tất cả chúng ta lại có khả năng xây dựng những công ty nhỏ hơn và làm giàu bằng cách phát hành cổ phần hay cổ phiếu. Người bố giàu thường nói, một số người xây nhà để bán, một số khác sản xuất chế tạo ô tô, nhưng người vĩ đại, thành công thực sự.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 9. Kiểm soát nguồn tiếp cận thông tin. 10. Kiểm soát về các hoạt động từ thiện và phân chia của cải. ba k của nhà đầu tư thực sự. một Kiến thức. 2. Kinh nghiệm. 3. Khoản tiền dư dồi dào. Ghi chú của Saren, đồng tác giả. Niêm yết công ty trên thị trường chứng khoán đều có những ưu khuyết điểm. Dưới đây là một số ưu khuyết điểm của việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ưu điểm. một Cho phép chủ doanh nghiệp đổi một phần vốn tự có của mình lấy tiền mặt. Chẳng hạn, đối tác ban đầu của Bill Gates là Paul Allen đã bán một số cổ phiếu Microsoft để mua các công ty truyền hình khác. 2. Tăng vốn kinh doanh. 3. Trả nợ. 4. Tăng giá trị thực của doanh nghiệp. 5. Cho phép công ty sử dụng quyền mua cổ phiếu và các khoản phúc lợi trả cho nhân viên. Khuyết điểm Một, Hoạt động của doanh nghiệp sẽ trở nên công khai với mọi người, bạn sẽ bị bắt buộc báo cáo hay phổ biến những thông tin vốn trước đây chỉ nội bộ. Hai, Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng thường rất tốn kém. 3. Định hướng tập trung của bạn sẽ phải thay đổi từ việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp, sang việc điều phối và đáp ứng các điều kiện yêu cầu của một công ty niêm yết. 4. đòi hỏi phải tuân theo các quy định về báo cáo định kỳ và phát hành cổ phiếu chặt chẽ hơn và nhiều hơn. 5. Bạn có nguy cơ mất quyền kiểm soát doanh nghiệp của mình. 6. Nếu cổ phiếu không hoạt động hiệu quả trên thị trường, có nguy cơ các cổ đông sẽ đưa bạn ra tòa. Đối với nhiều nhà đầu tư,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 Chương 27, Làm giàu nhanh Người bố giàu thường xuyên giảng giải với tôi về các cấp bậc đầu tư khác nhau. Người muốn tôi hiểu rõ những phương cách làm giàu khác nhau của những nhà đầu tư khác nhau. Người bố giàu đã trở nên giàu có do đầu tư trước hết từ bên trong. Người bắt đầu nhỏ và học hỏi những thuận lợi về mặt thuế để vận dụng cho mình. Chẳng bao lâu sau, người trở nên tự tin và lão luyện hơn. Người đã xây dựng được một vương quốc tài chính đầu sộ. Trong khi đó, người bố ruột của tôi đã làm việc cực nhọc suốt đời. mà không tích góp được gì. khi tôi lớn lên, khoảng cách giữa hai người bố càng rõ dần. cuối cùng, tôi đã hỏi người bố giàu làm thế nào người trở nên giàu có trong sự thảnh thơi, nhẹ nhàng, trong khi bố ruột của tôi lại phải ra sức làm việc cực lực mà nghèo vẫn hoàn nghèo. khi đó tôi chỉ mới 12 tuổi. trong một buổi đi dạo dọc bờ biển với người bố giàu và mai, tôi đã có câu trả lời. tôi bắt đầu nhận ra dần những bí mật của giới người giàu và hiểu được nguyên nhân tại sao. 10% người giàu lại kiểm soát được tới 90% của cải thế giới. Kế hoạch đầu tư của người bố giàu Một trong sáu bài học của người bố giàu trong tập 1 là về sức mạnh của các doanh nghiệp. Trong tập 2, tôi đã từng đề cập đến những nhóm khác nhau bị ảnh hưởng bởi những luật thuế khác nhau. Người bố giàu đã dùng những bài học này để chỉ cho tôi thấy sự khác nhau giữa kế hoạch đầu tư của người và của bố ruột tôi. Từ khác nhau đó đã chi phối đường đời tôi sau khi tốt nghiệp đại học. và hoàn tất nghĩa vụ quân sự của mình. Các doanh nghiệp của ta đã mua tài sản bằng lợi nhuận trước thuế, người bố giàu vừa nói vừa vẽ sơ đồ dưới đây. Trong khi đó, bố của con mua tài sản bằng thu nhập sau thuế, Tóm tắt tài chính của ông sẽ như sơ đồ dưới đây, người bố giàu nói tiếp. Vì còn nhỏ nên tôi không hiểu hết những gì mà người bố giàu đang dạy cho tôi, thế nhưng tôi vẫn nhận ra sự khác biệt, để giúp tôi hiểu được tường tận vấn đề, người vẽ thêm một sơ đồ dưới đây. Sao vậy hả bố? Tôi hỏi, tại sao bố trả thuế sau, trong khi bố con lại trả thuế trước? Bởi vì bố con là nhân viên, trong khi ta là chủ doanh nghiệp. Vậy bố con trả thuế bao nhiêu? Tôi hỏi, bố con là một nhân viên chính phủ cao cấp, cho nên ta đoán là ông ta phải trả từ năm mươi phần trăm đến phần trăm thu nhập của mình. Còn bố trả thuế bao nhiêu? Đó không phải là câu hỏi thật sự con ạ, người đó, Đúng hơn con nên hỏi ta là, thu nhập chịu thuế của ta bao nhiêu? Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu và rối rắm, vậy đâu có gì khác nhau hả bố? Người bố giàu trả lời, ta đã trả thuế trên thu nhập sau khi đã trừ đi chi phí, còn bố con trả thuế trực tiếp từ lương, đó là sự khác nhau rất lớn giữa bố con và ta. Ta vượt lên trước nhanh hơn bởi vì ta có thể mua tài sản bằng thu nhập gộp và trả thuế trên thu nhập trồng, còn bố con thì trả thuế trên thu nhập gộp và mua tài sản bằng thu nhập trồng. Điều đó làm cho bố con rất khó tích lũy tài sản và làm giàu. Việc kinh doanh mua tài sản cho bạn Khi tôi 25 tuổi và sắp rời quân ngũ, người bố giàu đã nhắc lại cho tôi nhớ, có hai cách sống khác nhau. Người nói, đây là cách mà bố con đang cố gắng đầu tư và tích lũy tài sản. Còn đây là cách của ta, người nói tiếp. Con hãy luôn nhớ, có những quy tắc khác nhau áp dụng cho những nhóm khác nhau. Do đó, con hãy lựa chọn nghề nghiệp thật cẩn thận. Mặc dù việc làm với các hãng hàng không có thể thú vị trong thời gian trước mắt, nhưng điều đó sẽ không làm cho con giàu được như con mong muốn. Quyết định Sau khi tôi quyết định đi theo kế hoạch đầu tư của người bố giàu, thay vì của bố ruột tôi, người bố giàu đã cố vấn cho tôi một phân tích đơn giản về những cơ hội dẫn đến thành công trong đời tôi. Sau khi vẽ kim tứ đồ, người nói, quyết định đầu tiên của con là chọn lựa nhóm nào sẽ đem lại sự giàu có lâu dài. Chỉ vào nhóm L, người nói. Con không có những tài năng để người chủ lao động sẵn sàng trả lương cao cho con. Con sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền bằng cách này để đầu tư. Hơn nữa, tính con lại cẩu thả, dễ chán, dễ mất tập trung, thích tranh cãi và không giỏi làm theo mệnh lệnh cấp trên. Do đó, khả năng con thành công trong nhóm L trên khía cạnh tiền bạc là rất thấp. Chỉ vào nhóm T, người nói. Người nhóm T thường thông minh, do đó trong nhóm này có rất nhiều bác sĩ, luật sư, kế toán viên, kỹ sư vân vân. Con cũng thông minh đấy, nhưng không xuất chúng. Con cũng không có khả năng trở thành ngôi sao trong làng ca nhạc, điện ảnh hay thể thao, nên cơ hội con kiếm tiền trong nhóm này cũng không nhiều. Vậy thì chỉ còn nhóm C, người tiếp tục. Nhóm này thật hoàn hảo với con, vì con không có một tài năng đặc biệt, cơ hội làm giàu của con sẽ nằm trong nhóm này. Với lời bình luận đó tôi cảm thấy chắc chắn và yên tâm, tôi quyết định cơ hội làm giàu tốt nhất của tôi sẽ nằm trong việc xây dựng kinh doanh. Tiếp cận bài học. Khi mọi người hỏi tôi đầu tư như thế nào, tôi thường trả lời, tôi đầu tư qua việc kinh doanh như người bố giàu đã nói. Việc kinh doanh của ta đã mua tài sản cho ta. Khi ấy nhiều người thường giơ tay và phát biểu thế này. Nhưng tôi đang đi làm và không làm chủ một doanh nghiệp nào. Không phải ai ai cũng kinh doanh được. Bắt đầu lập doanh nghiệp là rủi ro. Tôi không có tiền để đầu tư. Khi ấy, tôi nhắc lại mọi người nhớ cách đây chưa đầy 100 năm. Hầu hết ai ai cũng có công việc kinh doanh cho riêng mình. Vào thời điểm đó, khoảng 85% dân số Mỹ, nếu không là chủ trang trại thì cũng là chủ tiệm bán lẻ, chỉ có một tỷ lệ nhỏ đi làm công chức. Tôi nói, dường như những lời hứa trong thời đại công nghiệp như việc làm lương cao, đảm bảo việc làm suốt đời, các phúc lợi khi về hưu đã tức đẹp đi sự độc lập trong mỗi con người chúng ta. Tôi cũng nhấn mạnh thêm là hệ thống giáo dục đã đưa được thiết kế để tạo ra những người làm công, những chuyên viên, chứ không phải các chủ doanh nghiệp. Do đó, cũng tự nhiên thôi khi mọi người đều cảm thấy việc lập doanh nghiệp là rủi ro. Vấn đề mà tôi muốn nêu ở đây là một, Tất cả chúng ta đều có cơ hội và tiềm năng trở thành chủ doanh nghiệp giỏi. Nếu như chúng ta khao khát muốn phát triển những kỹ năng của mình, tổ tiên của chúng ta đã tiến triển và tồn tại nhờ vào những kỹ năng kinh doanh của mình. Nếu hôm nay, bạn chưa có trong tay một doanh nghiệp, câu hỏi sẽ là, bạn có muốn tham gia vào một quá trình học hỏi các xây dựng kinh doanh hay không? Chỉ có chính bạn mới trả lời được câu hỏi đó. 2. Khi mọi người nói, tôi không có tiền để đầu tư, hay, tôi cần một miếng đất mà tôi có thể mua bằng nợ một trăm, tôi chỉ trả lời, bạn nên chuyển qua những nhóm cho phép bạn đầu tư bằng thu nhập trước thuế của mình, dần dần bạn sẽ có nhiều tiền hơn để đầu tư. Một trong những xem xét đầu tiên trong kế hoạch đầu tư của bạn là nên quyết định nhóm nào là tốt nhất cho bạn để làm giàu nhanh, khi đó, bạn có thể bắt đầu đầu tư với mức lời cao nhất và rủi ro thấp nhất, và bạn sẽ có cơ hội làm giàu rất lớn.